À, chào mừng mọi người lại với vlog và chúng ta sẽ tiếp tục đến với công tử điên khùng các bạn n h é ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi hội đấu giá diễn ra thì lâm vân đã may mắn là trôm được cái bảo vật đấy là phi vân trùy nhưng sau đó thì đã bị một tu sĩ gọi là đại thừa kỳ truy sát và lâm vân may mắn là sử dụng bảo bối tinh thần châu có thể trốn vào được trong một cái tổ chim và tu sĩ đại thừa kỳ kia thì không thể phát hiện ra được lâm vân và trong khi lâm vân trốn ở đó thì hắn cũng đã gọi là luyện hóa được thiên diễm hỏa và phối hợp với hỏa diễm sẵn có của mình là tinh hỏa trở thành một loại hỏa diễm cực kỳ lợi hại ngoài ra thì lâm vân cũng luyện hóa được cái tinh h ỏ a trùy rồi chúng ta hãy đến với t r ư ờ n g của ngày hôm nay nhất tự tháp để xem lâm vân thoát ra như thế nào các bạn nhé tu sĩ luyện hư có thể sử dụng nguyên khí của thiên địa hiện tại nếu nói người này có tu vi hóa thần thì không bất cứ người nào tin tu sĩ tin tu sĩ hóa thần thì không thể làm được như vậy thật là lợi hại chẳng những tu sĩ luyện hư muốn lao lên bị kinh trụ mà những tu sĩ chung quanh cũng bị một thương cường hán này c h ấ n kinh ở thế giới tu chân thì thực lực là trên hết cách gì gọi là thực lực đây chính là thực lực ở đại lục trung châu này có mấy người có thể dùng một thương mà đánh chết một tu sĩ luyện hư cơ chứ khung cảnh chung quanh trở nên tĩnh mịch lâm vân căn bản chẳng quan tâm những người này nếu hắn muốn chấm tận giết tuyệt ở đây thực sự không ai ngăn cản được hắn huống hồ chỉ cần ném tinh diễm rồi thu nhặt giới chỉ là xong do tinh diễm đã được luyện chế cho nên không cần lo lắng là tinh diễm sẽ thiêu hủy cả giới chỉ của bọn họ lâm vân liền vẫy tay một cái một chiếc nhẫn đã nằm trong tay hắn lúc lâm vân vừa mới đi ra thì ở một động phủ cách đó tới mấy vạn dặm ngụy h i ể u nhà đã cảm nhận được đôi mắt của y liền mở to lạnh lùng cười rốt cuộc đã không chịu được rồi phải không nói xong thân hình y biến mất trong động phủ lâm vân nhìn những tu sĩ xung quanh đang im ra như ve sầu mùa đông lạnh lùng cười đang định mặc kệ bọn họ để rời đi thì một bàn tay cực lớn xuất hiện trên đầu lâm vân sắc trời đen kịt và khí thức khủng bố mãnh liệt ào tới khiến cho linh hồn người ta phải run rẩy lông mày của lâm vân nhíu lại cuối cùng cũng phải tới sau tưởng lão tử dễ bắt đạt như lần trước chắc hắn liền phóng vệ hùng thương về phía bàn tay khổng lồ kia oanh một tiếng nổ cực mạnh vang lên bàn tay to lớn kia liền biến mất ngụy hữu nha còn chưa xuất hiện lâm vân đã bay lên trời rồi phệ hồn thương biến thành vô số ảo ảnh đâm về phía hư không chỗ mà phệ hồn thương lướt qua không khí giống như bị bóp méo còn vang lên những tiếng xé rách và khí thế n g ủ t ngụt thật là một cây thương khủng khiếp ngụy hữu nha hử lạnh một tiếng rõ ràng không thèm lấy ra pháp bảo nào mà vung tay lên đánh thẳng về phía phệ hồn thương Thương h quyền c ạ một nhau nề những tiếng nổ mạnh kịch liệt trong hư không.、Vài、tiếng oanh oanh, hồn thường trong Vân. Vân họng ngọt, kịch hư phẹo thấy hơi quay tay tạo lệt trở Vài cổ Lâm Lâm cảm m về đã ngụm máu thương ư ơ i p u Nguyễn n ngoài. Trên bàn Nha ra tay của hữu cũng có một vết t có Hữu h này h nhưng thương ỏ đảo đã mắt vết l n lặn như thường.、Một、thương n h Một à lâm vân đã dùng hết sức mà ngụy hữu nha thì là chống đỡ vội vàng cho nên lực lượng đôi bên khá ngang nhau nhưng lâm vân biết là do ngụy hữu nha có chút khinh thường hắn cho nên là một thương của mình mới có hiệu quả như vậy những c h i ề u kế tiếp mà muốn làm được như thế là điều rất khó hắn vẫn chưa phải là đối thủ của tu sĩ đại thừa lâm vân thu thương lại ngạo nhiên đứng trong hư không lạnh lùng cười lão g i ả kia tiểu g i a g i a của ngươi hôm nay không muốn đánh sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu g i a l ấ y cái đầu của ngươi dựa cổ sạch sẽ mà chờ ta nói xong liền x à i bước rời đi muốn chạy sau đừng hòng nguy hiễu nha hừ lạnh một tiếng hắn không còn chủ quan nữa phóng một ngọn tháp về phía lâm vân nếu để cho một tu sĩ hóa thần nho nhỏ phản kích rồi thong dong rời đi thì nguy hiễu nha sẽ xấu hổ với cái danh tiếng đệ nhất trung châu của mình cho nên y không nghĩ ngợi phóng ra pháp bảo buồn mạng lợi hại nhất của mình để tấn công lâm vân nhất tự tháp mang theo áp lực khủng bố đánh về hướng lâm vân một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu lâm vân hắn thầm kêu không tốt lão già kia đã toàn lực xuất thủ lâm vân liền nhanh chóng tạo thành tinh mang bảo vệ đồng thời dùng phệ hồn thương mang theo cả tinh diễm toàn lực đánh về phía nhất tự tháp đây là lần đầu tiên hắn kết hợp giữa phệ hồn thương và tinh diễm để mà công kích vài tiếng nổ mạnh vang lên hai có lực lượng cực lớn v à chạm tạo thành một vòng xoáy chân nguyên một số tu sĩ có tu vi nguyên anh rõ ràng bị vòng xoáy chân nguyên chấn đắc cho đến tai mắt đều chảy máu thậm chí một bộ phận tu sĩ kết đan còn hôn mê bất tỉnh rắc một tiếng tinh mang bảo hộ của lâm vân bị vỡ vụn phệ hồn thương cũng mang theo tinh diễm ảm đạm bị nhất tự tháp đập ngực trở về lâm vân lại phun ra một n g ụ máu m tươi trong lòng thầm than là do cảnh giới của mình quá thấp một tiếng sườn gãy vang lên ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung cả người đều bắn, bắn ra máu tươi bị thương nặng như vậy thì sao có thể đối kháng với t ù sĩ đại thừa được hơn nữa lần bị thương này tu dưỡng lại cũng có chút phiền toái lâm vân không dám chăn trở nữa trực tiếp phóng ra tinh hà chùy một tiếng g i í t gào vang lên tinh hà chùy đảo mắt đã biến mất vô tung ảnh ngụy h i ế u nha cũng bị thương nhẹ nhưng y vẫn cười lạnh một tiếng cho dù bị thương thì cũng phải lấy mạng của ngươi tuy nhiên khuôn mặt cười lạnh của y lập tức cứng lại tinh hà chùy tên xúc sinh kia rõ ràng đã luyện hóa được tinh hà chùy nếu như tinh hà chùy đã bị luyện hóa thì cho dù tu vi của y có tăng lên v à i cấp cũng không cách nào đuổi kịp lâm vân tên kia luyện hóa hát từ khi nào mà ngay cả một chút khí tức mình cũng không phát hiện ra được mà một kích toàn lực của nhất tự tháp rõ ràng còn không lưu được hắn lại còn khiến cho mình bị thương cho dù một chút thương thế đó không có ảnh hưởng gì nhưng vẫn khiến cho ngụy hữu nhà vô cùng khiếp sợ tu vị của y cũng là đại thừa kỳ rồi nhưng đã vượt xa những tu sĩ đại thừa ở đây n ó chính xác hơn là cho dù là một tu sĩ đại thừa cũng không nhất định thoát khỏi nhất tự tháp của y nguy hiễu nha đã từng có kỳ ngộ cho nên hắn cường hãn hơn đại thừa bình thường dù đã coi trọng tên t ù sĩ mộc vân kia nhưng nguy hiễu nha vẫn rất kinh ngạc với bản lĩnh ngang bằng với t ù sĩ đại thừa của hắn điều này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán phải biết đằng sau hóa thần còn có một cấp luyện hư đằng sau luyện hư là hợp thể hợp thể rồi mới tới đại thừa dù không biết ở các hành tinh khác tính toán thế nào nhưng ở u y tinh một trăm tu sĩ hóa thần cũng không nhất định có người tới được luyện hư nhưng một trăm tu sĩ luyện hư chỉ có năm người mới tới được hợp thể mà một trăm tu sĩ hợp thể nhiều nhất chỉ có một người đạt tới đại thừa mà thôi từng cảnh giới chênh lệch với nhau là rất lớn một tu sĩ hóa thần muốn đánh thắng được tu sĩ luyện hư chỉ là chuyện viển vông mà việc tu luyện lên cao thì càng khó nhưng tên mộc vân này rõ ràng lại làm được rốt cuộc là hắn đã tu luyện công pháp gì mới được như vậy một tu sĩ hóa thần mà lại hung hãn như vậy khiến sắc mặt của ngụy hữu nha rất âm trầm chẳng lẽ tên tiểu tử đó tu luyện có bí mật gì khác ngụy hữu nha nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có khả năng đó thôi nếu như hắn không có bí mật thì hắn tuyệt đối sẽ không luyện hóa được tinh hòa trùy mà một chút xíu khí tức cũng không có phát ra như vậy để mình không hề phát hiện một chút nào chỉ là tên tiểu tử kia có một cây t r ư ờ n g thương khủng bố như vậy vì sao lần trước hắn không lấy ra dùng hay là có nguyên nhân gì khác mà trong cây t r ư ờ n g thương kia còn có khả khí tức của thiên diễm kim tinh lẽ nào hắn đã tìm được thiên diễm kim tinh sau n g u y ễ hữu nha còn chưa phát hiện ra trong phệ hồn thương còn có huyền ngưng hàn thủy và cực lam hắc kim nếu như y biết thì chắc chắn sẽ phát điên lên pháp bảo nhất từ tháp của y nếu có thể gắn thêm cực lam hắc kim sẽ đột phá thêm một tầng trở thành nhị tự tháp lập tức phát mệnh lệnh đuổi bắt tên tu sĩ có tên mộc vân kia nguy h i ể u nha lạnh lùng nói vâng vài tên tu sĩ ở đằng sau nghe mệnh lệnh liền rời đi chú ý tên người này có thể không phải là mộc vân tên mộc vân chỉ là cái tên mà hắn dùng khi đăng ký ở tên i khí các mà thôi cho nên phải kèm theo cả tướng mạo của hắn nữa hắn đã bị trọng thương trừ vì chạy ra ngoài úy tinh bằng không thì ta không tin là không bắt được hắn nguy h i ể u nha còn bổ sung thêm vài câu ngồi h ư n Nguyễn Nha thật không ngờ、lâm、Vân đúng là không muốn lưu lại tinh. Hắn định nhanh chóng trở về địa cầu dưỡng thương. Vào một tiếng Hiễu lưu cầu húy thật h lại địa trở một Lâm là về Vào cơ hồ không thấy thân ảnh, húy Vân t bay Lâm đã ra n Lần này hắn không tính toán dùng truyền tống trận trở về mà dựa theo tinh đồ và tinh h theo hà mà và trùy trở trực dựa về tiếp đồ bên a y về. Ngồi b trong tinh hà chùy với tu vi của lâm vân cũng không khỏi líu con nhà bà lưỡi tốc độ của cây chùy này quả thật là quá nhanh hoàn toàn vượt khỏi d ự liệu của hắn trong nháy mắt mà tinh hà trùy đã bay ngoang qua hoành tinh gần uý tinh nhất lâm vân thầm nghĩ hiện tại tu vi hắn còn thấp chứ đợi tu vi của hắn đã cao rồi n ó không chừng tốc độ còn nhanh hơn nữa mà thương thế của hắn lần này thực sự nghiêm trọng tu sĩ đại thừa đúng là c h â u chó cũng may là mình cướp được tinh hà trùy chứ nếu không có thứ này bị thương nặng như vậy mà muốn tới được truyền thống trận rời đi là điều không có khả năng tuy nhiên lần bị thương này cũng không phải là không có chỗ tốt có là bị thương lại cho hắn có thời gian để tĩnh tâm an dưỡng đạo tâm lẽ nào chỉ có tùy tâm s ở dụng mà thôi lâm vân bỗng nhiên hoài nghi hắn vẫn cho rằng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữ tùy tâm s ở dụng không làm những việc mà bản thân không thích tuy nhiên làm như vậy có tiến bộ thật nhưng quá kém so với tu vi tăng lên vậy tâm cảnh là cái gì dù đôi khi lâm vân có thể cảm giác được tâm cảnh của mình tăng lên nhưng hắn lại không cách nào biết rõ tâm cảnh rốt cuộc là cái thổ tả gì lâm vân thầm than một tiếng không có sư phụ hướng dẫn đúng là thiệt thòi trên người có rất nhiều chỗ bị gãy xương lâm vân liền lút xuống vài viên đan dược rồi chậm rãi hồi phục số xương gãy đó cùng với lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng lần này may mắn đã luyện hóa được tinh hà trùy nếu không nó không chừng hắn đã bị giết rồi lão già này quả nhiên ác độc mặc dù tinh hà trùy là do mình cướp nhưng nó không phải của y vậy thì y sồn sồn lên như thế để làm gì thù này sớm muộn gì cũng phải báo đại thừa kỳ thì đã làm sao lâm vân có linh cảm thậm chí hắn không cần phải tu luyện tới năm viên kim tinh chỉ cần bốn viên là hắn đã có thể đòi nợ điều vượt ngoài ý định của lâm vân đó là hắn chỉ mất có một tuần là về đến địa cầu lúc đi q u a sao hỏa rất muốn lên đó kiểm tra xem nhưng lâm vân sợ trên đó còn tu sĩ mà hiện tại hắn bị thương nên không thể đánh nhau từ sao hỏa về địa cầu chỉ trong nháy mắt mà thôi lâm vân đỗ xuống đỉnh núi cửu hoa hắn muốn hủy bỏ các truyền tống trận ở đây hắn không tin mình làm như vậy mà tên đại thừa kia bỏ qua cho mình nếu vậy thì nói không chừng y sẽ điều tra ra được cái chuyện t ố n g trận ẩn giấu dưới đáy biển cho nên lâm vân không muốn mạo hiểm với thực lực của một tu sĩ đại thừa thì đủ để hủy diệt một hành tinh nhỏ như trái đất dù hắn có thể bỏ chạy nhưng đây không phải tính cách của lâm vân mang tai họa đến mà lại vỗ đít rời đi thì tính là cái hạng người gì mà lâm vân nghĩ không sai hiện tại cả úy tinh đều đang truy nã hắn thậm chí ngả ngay cả một người dân chống bình thường cũng biết là có một tu sĩ hung hãn có tên là lâm vân đang bị truy lùng thậm chí cái tên mộc vân đã trở thành cái tên mà người dân để dọa trẻ con nếu như nó không ngoan không nghe lời theo như lệnh truy nã hắn chính là hóa thân của ác ma một tu sĩ đại thừa kỳ ra lệnh truy nã còn tốt hơn cả thánh chỉ của hoàng đế rất nhiều lần Lâm v nhược dỡ bỏ xong u n tống trận ở núi Kiểu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền lập tức gọi điện thoại về nhà tịnh thở tức thoại Thì biết、vũ、Tích gọi Rồi ra lập Ở Kiểu mới Hoa h về Vũ Và n h ư sương đ a nói g gì bế qua À cái đ Nhược Sương n ó rằng vũ tích chuẩn bị tạo kim đan từ vinh thì sau khi chúc cơ nghe nói lâm vân đã rời đi vì muốn trở về giết tàu quân để báo thù nên càng vùi đầu vào tu luyện người nhàn rỗi duy nhất bây giờ chỉ có nhược sương hiện tại nhược sương một bên c h ú cố gia đình một bên quản lý công ty tu vi của nàng cũng sắp chúc cơ sơ kỳ lâm vân nghe vậy càng yên tâm không vội trở về quấy dày mọi người chính bản thân hắn cũng cần tính dưỡng cho nên nói với nhược sương là một thời gian nữa mới quay về lại gọi điện thoại cho lão gia tử hiện tại lâm lộ trọng đã về hưu lâm gia trở thành thế gia đệ nhất h ò a hạ tâm tình thoải mái cộng thêm với đan dược mà lâm vân cho sức khỏe rất tốt nhận được cuộc điện thoại của lâm vân lâm lộ trọng rất vui mừng đồng thời nói tới việc mấy vị thủ trưởng muốn hắn về yến kinh thương lượng lâm vân đành phải từ chối nói có việc một thời gian ngắn nữa mới về mọi việc trong nhà đều ổn nên lâm vân cũng yên tâm hiện tại việc quan trọng nhất là tăng cường thực lực để trở về đại lục thiên hồng và đối phó với t ù sĩ đại thừa kia ngoài ra hắn còn phải thăm dò xem trong căn cứ kỷ minh ở sao hỏa có bí mật gì hắn luôn chưa có thời gian để đi lần này chắc là có thể n h ư n g năm gần đây mình cứ chạy tới chạy lui tu vi không ngừng tăng lên nhưng vẫn không hiểu cách nào để tu dưỡng đ ả o tâm cho nên đ ả o tâm không thể phát triển thì bàn tới tu vi làm gì vội lâm vân mua một vé xe lửa về phần giang đó là nơi hắn đã hoàn sinh quay trở về đó có lẽ sẽ tìm được điều mà hắn muốn đây là lần thứ hai mà lâm vân ngồi xe lửa cũng khá thanh nhàn còn chưa tới ngày lễ tết cho nên xe lửa không quá đông ngồi đối diện lâm vân là một trung niên và một lão già ngoài ra còn có hai gã đạo sĩ ngồi ở chỗ ra vào hai gã đạo sĩ này trông có vẻ tiên phong đạo cốt tuy nhiên lâm v â n biết hai người này chỉ là tu luyện công phu dưỡng sinh chứ trên người không có tí linh lực ba động nào cả lâm vân không k h ỏ i nhớ tới lần đầu tiên đi xe lửa gặp được hàn phúc nguyên hiện tại lão hàn đã là thành viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn vân môn cũng ở cái lần đi xe lửa đầu tiên đó lâm vân còn gặp được diệp điểm chính thông qua diệp điểm mà quen biết với mông văn hôm nay thì diệp điểm đã trở thành tổng giám đốc của tập đoàn vân môn đảo mắt vậy mà đã gần mười năm đời người trôi như mây gió lúc trước lâm vân chỉ là một người đi khắp nơi xin việc hiện tại đã là một người tu tiên đỉnh cao còn là một tỷ phú có thể coi như nhầu dứt giàu nhất nhì thế giới ban đầu ở thiên hồng mộng tưởng của hắn không phải là tu thành chín sao rồi sau đó xem phi thăng trong truyền thuyết có tồn tại hay không sao hôm nay mộng tưởng đã không còn là hy vọng xa vời thậm chí khiến lâm vân có một loại cảm giác không chân thực năm đó hắn ra đi mặc dù tiêu sái nhưng dù sao coi như là bị xa lánh vũ tích coi như là chia tay với hắn hiện tại thì vũ tích đã là người chung chăn gối t ô tịnh như trước kia làm tổng giám đốc công ty hắn làm hôm nay cũng đã ở bên cạnh hắn còn cô nàng đường tử yên luôn có ác cảm với hắn hắn không cần hỏi qua chỉ là tịnh như nói cô nàng đó đã cùng chồng rời tới hồng kông người trung niên và người già kia hình như có việc gì rất sầu não từ lúc lên xe còn chưa nói qua một câu hai gã đạo sĩ ngược lại có vẻ khí định thần nhàn một bộ cao nhân tự tại người trung niên nhìn thoáng qua hai gái đạo sĩ như muốn nói gì nhưng thấy ánh mắt lo lắng của người già nên lại thôi xe lửa dừng ở một nhà ga nhỏ có thêm một phụ nữ trung niên dẫn theo năm sáu cô bé lâm vân chỉ ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ trong l ò n g rất bình thản không còn việc tu luyện và tranh đấu đến người chết t a sống mặc dù hắn vẫn còn nội thương nhưng cũng muốn hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này người phụ nữ trung niên ôm một cái túi đen lớn và một cái bọc nhỏ người trung niên thấy cô ta muốn cất cái túi đen lên kệ nhưng lại không đủ sức l ê n vội đứng l ê n giúp đỡ đẩy cái túi đen vào cám ơn cậu phụ nữ trung niên thấy người giúp mình có vẻ nhỏ tuổi hơn cho nên cởi mở cám ơn người trung niên ngại ngùng cười việc nhỏ mà có gì đâu Ha <cười> ha, cậu đúng là người tốt tuy nhiên tôi nhìn thấy cậu có việc gì không vui thì phải có phải là có chuyện gì không phụ nữ trung niên bát quái hỏi nam tử trung niên nhìn thoáng qua h a i ga đạo sĩ bất đắc dĩ nói chuyện này khó nói lắm gần đây thị trấn chúng tôi xuất hiện một loại tà khí khiến rất nhiều người trong trấn bị chết tôi và tộc trưởng liền tới núi cửu hoa mời hai vị đạo trưởng này để làm phép trừ tà đó là thị trấn nào vậy phụ nữ trung niên tò mò hỏi là thị trấn đảm cương của thành phố thanh hóa chắc là chị không biết đâu nhưng nếu nói tới núi cương thì chị hẳn là biết chứ đem từ t r u n g điên nói xong vài câu liền cau mày không còn vẻ ngại ngùng chắc là lo lắng cho thị trấn của mình phụ nữ trung niên kia à một tiếng nghĩ ngợi rồi nói cậu này tôi thấy cậu làm vậy không đúng lắm hiện tại còn mê tín vào mấy cái thứ đấy làm gì nữa làm gì có tà khí hay là chính khí chứ cứ chứ nếu quả thật là có thì nên báo cảnh sát mới được mời vài đạo sĩ tới để làm gì những người này chỉ đến lừa tiền thôi phụ nữ trung niên như không nhìn thấy hai người đạo sĩ nên nói vậy lâm vân âm thầm buồn cười đi tây núi cửu hoa là một thánh địa của phật giáo không mời hòa thượng mà lại mời đạo sĩ thật đúng là hài con nhà bà hước tuy nhiên nếu hai người này là người thanh hóa thì lúc xe lửa đi ngang qua đó mình xuống x e m thế nào quan trọng nhất là lâm vân rất yêu mến việc uống rượu diễm dương băng ở đây ai chúng tôi cũng biết đó là mê tín nhưng đâu có khách nào khác đã báo cảnh sát rồi nhưng đến cảnh sát cũng đã chết năm sáu người nghe nói yến kinh còn phái một tổ chức gì đó tới kết quả đến bây giờ còn chưa có tin tức mà người trong thị trấn chúng tôi vẫn y nguyên mất tích một cách khó hiểu người trung niên liền thở dài bất đ n c dĩ lắc đầu lâm vân nghe vậy liền biết đấy không phải là tà khí bình thường ngay cả cảnh sát cũng chết tới năm sáu người vậy thì tuyệt đối không phải là xã hội đen cho dù hắc bang có hung tàn hơn nữa cũng không dám công khai giết cảnh sát như vậy làm thế thì chẳng khác nào đối kháng trực tiếp với chính phủ rồi nếu đã là thanh hóa thì phải nên xem xét một chút chú à tà khí là quỷ s a o n g cô giáo c h á nói là trên đời này làm gì có quỷ một cô bé hát đột nhiên hỏi người lớn đang nói chuyện con đừng có sen và o như vậy phụ nữ trung niên vội vàng nhắc nhở con gái lâm vân cười thế giới này thực sự không có quỷ hay sao quỷ vốn chính là linh hồn của con người sau khi chết mà hình thành bình thường linh hồn vừa rời khỏi cơ thể thì sẽ tiêu tán rất nhanh trong không khí cuối cùng trở thành hư vô người vừa chết thì linh hồn vẫn còn tồn tại một lát linh hồn càng mạnh thì thời gian tiêu tán n à y càng kéo dài Giả dĩ trên địa cầu không có linh hồn cường đại như vậy là bởi vì tu luyện giả đây đều có tu vi rất thấp tu luyện tới mức sống lâu hơn chút là giỏi rồi không giống như thế giới tù chân thậm chí còn hình thành cả nguyên anh theo một nghĩa khác thì nguyên anh chính là dạng linh hồn đã ngưng thực cho nên nói sau khi tu sĩ nguyên anh chết đi chỉ cần để nguyên anh đào thoát thì nó có thể ngưng tụ lại thân thể một lần nữa rồi sống lại nghe nam tử trung niên kể chuyện như vậy chẳng những phụ nữ trung niên sững s ở không cách nào tiếp nhận mà ngay cả những người xung quanh cũng không nhịn được mà xì xào bàn tán thậm chí có người nói đây chỉ là chuyện bịa đặt tuy nhiên lập tức có người chứng thực lời nói của nam tử trung niên biết chuyện xảy ra ở thị trấn đàm cương không chỉ một người rất nhiều người trên xe lửa cũng biết nên trong thời gian ngắn đủ các loại đề nghị và suy đoán xuất hiện lâm vân âm thầm kỳ quái nếu như là tà tu giống như âm nguyệt quan mà hắn đã tiêu diệt thì lại không thể giết người bừa bãi như vậy được tà tu giết người chủ yếu là lấy ly nguyên âm hoặc linh căn chứ chưa nghe nói có tên tà tu nào lại bạ đâu giết đó tuy nhiên cũng không phải hoàn toàn không có khả năng lần trước ở thập bát lý trang có một tên biến thái như vậy nhưng tên biến thái đó chỉ giết người tới gần rồi hấp thu hồn phách họ để tu luyện lâm vân không tin là lại tồn tại nhiều kẻ biến thái đến như vậy uống vải chén diễm dương băng rong rồi thuận tiện lên núi cương kia để nhìn xem núi cương chính là nơi hắn kiếm được hỗn độn sơn hà đồ cho nên nếu nơi đó cần sự giúp đỡ thì nên giúp một tay cho dù hiện tại hắn đang trọng thương nhưng chuyện nhỏ như vậy thì vẫn giải quyết được còn có sung hy nữa đã năm sáu năm rồi không nhìn thấy nàng không biết là nàng ấy đã kết hôn chưa mặc dù hắn không có ý gì với sung hy nhưng cũng coi là một người bạn cũ giúp nàng ấy giải quyết những phiền toái ở bên cạnh cũng không sao chỉ tiện tay mà thôi hơn nữa tên tà tu kia gây hại ở thanh hóa chưa chắc đã không tới những địa phương khác để gây hại nhớ đâu ý là một tu sĩ cao cấp rồi chạy tới yến kinh gây họa cho người nhà hoặc bằng hữu của mình mà vừa lúc mình lại đi đại lục thiên hồng thì cho dù có muốn cứu viện cũng không còn kịp nữa tình cảm với sung hy của hắn rất khó nói là tình yêu chỉ là sự yêu mến mà thôi lần trước khi nghe vũ tích kể lại nguyên nhân mà sung hy rời đi lâm vân thực sự không có cảm giác mất mát gì cả đương nhiên không phải là không có một chút thất lạc nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới hắn dù tuyết liên tử ngàn năm là của nhà sung hy nhưng đó là do gia tộc của nàng đã tự làm đánh mất nó lâm vân tìm được trở về hơn nữa hắn cũng đã hồi báo cho nàng trên mặt tâm lý mà nói hắn không hề thiếu nợ nàng cái gì dù sao ở thế giới này người ta chỉ coi trọng chế độ một vợ một chồng tịnh như và nhược sương tiếp nhận hắn có một phần là do hai người đã tu luyện tiên đạo và lâm vân đã từng cứu mạng hai nàng mọi người trong xe lửa càng nghị luận càng thái quá lâm vân nghe mà cảm thấy rất buồn cười hai gã đạo sĩ thì càng nghe càng khó chịu lông mảy đã nhíu lại đoán chừng họ đang cân nhắc lần đi trừ tà này là có đúng hay không lúc đầu được mời đi trừ tà thì hai gã đạo sĩ cũng không tin tưởng lắm đồng ý là vì muốn moi tiền thôi nhưng hiện tại sự việc đã không đơn giản như họ tưởng nếu mà chuyện này là sự thật thì có lẽ rất nguy hiểm đến thanh hóa rồi không biết là ai kêu lên quả nhiên xe ngựa xe lửa đã dừng ở nhà ga thanh hóa người trung niên và lão già dẫn theo hai ga đạo sĩ vội vàng xuống xe lửa lâm vân suy nghĩ rồi cũng xuống luôn nhà ga thanh hóa này khá vắng vẻ chứng tỏ tả khí kia là có thật cho nên mới ít người đi ra ngoài trên đường cái cũng vắng vẻ hơn so với lần trước lâm vân tới lâm vân chậm rãi đi tới quán b a tình nhân quán b a tình nhân thì vẫn vậy chủ yếu là khách quen nhưng bồi bàn đã không còn là cô gái lần trước nữa mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác cô gái kia là một người hòa ái dễ gần không vì lâm vân chỉ bo cho có mười nguyên mà xem thường hắn cho nên lâm vân rất có hảo cảm với cô ta cảnh vật vẫn vậy nhưng người xưa nay còn đâu tiên sinh ngài muốn uống gì cô gái trẻ tuổi thấy lâm vân đi vào chỉ sững sờ mà thật lâu không nói trong lòng có chút không thoải mái tuy quán b a này được gọi là tình nhân nhưng là làm ăn chân chính lâm vân hồi phục tinh thần thấy vẻ không thoải mái trên mặt cô gái liền biết cô ta nghĩ gì cũng lời để ý chỉ nhàn nhạt, nhạt nói cô bán hàng lần trước đâu rồi hỏi xong lâm vân lại sững sờ hắn đâu có định hỏi như vậy không khỏi tự cười diễu hắn vốn là định gọi mấy mini diễm dương băng để uống quả nhiên sắc mặt cô gái này trầm xuống chị phù đã kết hôn rồi anh tới uống rượu hay muốn tìm người lâm vân chẳng muốn so đ o với cô ta thuận miệng nói cho tôi mười ly diễm dương băng nói xong thì tới cái bàn lần trước ngồi xuống hai lần tới đây hắn đều ngồi đúng chỗ này một lần là với sung hy một lần là sau khi kiếm được hỗn độn sơn hà đồ cô gái kia hừ lạnh một tiếng quả nhiên là nhà giàu mới nổi chưa thấy ai vừa mới vào đã gọi mười ly rượu diễm dương băng những người uống loại rượu này đều là vì nhấm nuốt ý cảnh trong đó chứ có phải uống như kiểu là uống lấy nhiều như hắn đâu lâm vân vừa ngồi xuống diễm dương băng còn chưa có đưa tới thì một cô gái trẻ tuổi đã đi tới bàn của hắn lâm vân không khỏi thầm khen cô gái này một tiếng dung mạo cô ta không hề thua kém sung hy mỗi người một vẻ chỉ là trên người cô ta không có được khí chất như mấy người vũ tích thôi cũng không trách được mấy nàng do tu tiên mới được như vậy nhưng không thể không công nhận thanh hóa là một nơi địa linh nhân kiệt ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy một cô gái tuyệt sắc như vậy anh có thể đổi chỗ khác được không tôi muốn ngồi chỗ này cô gái hỏi lâm vân lâm vân liền ngạc nhiên ta tới đây trước dựa vào cái gì ta phải nhường chỗ hơn nữa cô gái này nói chuyện chẳng có chút lễ phép nào giống như mình phải đứng lên nhường chỗ cho cô ta vậy lúc này năm ly diễm dương băng đã được đưa tới trước mặt lâm vân lâm vân cầm lên một ly một hơi uống hết tuy hương vị của nó đã không còn tốt như lần trước nhưng coi như thỏa mãn uống xong hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái sắc mặt đã trắng bệch tiểu thư cô là gì của tôi mà tôi phải nhường chỗ cho cô anh câu này của lâm vân khiến cô ta suýt bị ngạn một tiếng thanh thúy vang lên ở cửa ra vào tên thanh niên vừa nghe thấy tiếng gọi đó vẻ mặt âm trầm trên mặt hòa tan không ít hắn trợn mắt hung hăng nhìn lâm vân một cái rồi cũng thu hồi cánh tay lại xem ra hai người mới là người quan trọng với y lâm vân nhìn hai người mới tới đó lập tức cười một tiếng rõ ràng đều là người quen một người là du quân người tổ chức buổi sinh nhật lần trước kia một người là chu linh tố mà hắn cảm thấy nói chuyện rất hợp thậm chí lúc ấy chu linh tố còn mời hắn tới nhà cô ta chơi cho nên lâm vân rất hào cảm với cô gái có tính cách sáng sủa tối sủa này cô ta còn có một đôi mắt thông linh nữa chuyện gì vậy chị hoàn du quân thấy không khí có vẻ áp lực liền hỏi người này rõ ràng không nhường chỗ còn mắng hải cương nữa thực sự là vô lễ quá mức chắc không được giáo dục cẩn thận cô gái tên hoàn hoàn không cam lòng nói hà <cười> hà còn có người không để mặt hai đại mỹ nhân của thanh hóa sao cũng chi còn có cả tiểu thanh long của thanh hóa hải thiếu gia nữa chu linh tố t r e o gạo lâm vân âm thầm buồn cười thanh hóa lưỡng long giờ đã biến thành thanh hóa tiểu long cái tên liên thổ tả gì đó lần trước bị hắn giáo huấn tên long còn lại hôm nay lại muốn gây sự với hắn sao h ừ người có bản lĩnh có rất nhiều cô gái hoàn hoàn h ừ lạnh một tiếng giống như rất là không hài lòng có người không đếm xỉa gì tới thanh danh của mình hoàn hoàn em cần gì phải tức giận đợi lát nữa sẽ có người dập đầu trước mặt cầu xin em tha thứ mà thôi tên hải thiếu ra để điện thoại xuống rồi nói sắc mặt của y rất âm trầm đôi mắt hiện lên một tia sát khí chu linh tố hơi nhăn mày nàng vừa nhìn là biết người nọ đã ngồi chỗ đó trước dù ba người đã hẹn nhau nói chuyện ở cái bàn này nhưng đâu cần phải ỷ thế hiếp người như vậy chị hoàn nếu đó có người ngồi rồi thì chúng ta tới chỗ khác ngồi cũng được chỉ là nói chuyện thôi mà chu linh tố nói xong nhìn thoáng qua nam tử còn đang uống rượu kia như vậy sao được du quân vừa nói tới đây thì dừng lại bởi vì cô ta đã nhận ra lâm vân hắn không phải là người đã cư xử v ô lễ ở buổi tiệc sinh nhật sau là giang á dẫn hắn tới người này rất không lễ phép lúc đó hắn không chịu nhường chỗ không ở hiện giờ cũng y như vậy tuy nhiên năm đó hắn đánh liên phấn thành về sau rõ ràng lại không xảy ra chuyện gì mà ngược lại liên gia thì ngày càng xuống dốc việc này có chút kỳ quái có lẽ hắn không phải là người tầm thường chu linh tố cũng nhận ra lâm vân liền che miệng kêu lên anh chính là người lái xe kia phải không là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay có lão bà xinh đẹp nhất n g à o dù vũ trụ hùng bá thiên hạ mộc vân lâm vân cười ha hạ chào em linh tố không ngờ trí nhớ của em lại tốt như vậy ngay cả đến anh cũng quên rồi mà em vẫn còn nhớ đến đây ngồi đi anh mời em chắn rượu nói xong lâm vân nhẹ nhàng vỗ bàn một ly diễm dương băng trực tiếp bay tới trước mặt chu linh tố chu linh tố vô ý thức giơ tay chắn rượu rõ ràng tự động rơi vào tay của cô ta thấy chu linh tố còn đang sững sờ lâm vân mỉm cười uống đi chán này anh trả tiền lúc này chu linh tố mới phản ứng cầm cái ly rồi uống một ngụm thậm chí cô ta không để ý tới cái ly trước khi tới tay cô ta nó đã lơ lửng trên không trung một đoạn thời gian chuyện gì vậy anh còn nghe nói có liên quan tới sung hy lâm vân vừa cười vừa hỏi chu linh tố vội vàng nói sao anh không tới nhà em chơi năm đó em đã định mời anh tới nhà em nhưng anh lại giống như thần long vậy thấy đầu mà chẳng thấy đuôi linh tố em quen người này sau cô gái tên hoàn h o à n thấy chu linh tố và du quân đều quen hắn rất kỳ quái chen ngang nếu chi linh tố và du quân đều quen biết hắn v ậ chứng tỏ hắn là người thanh hóa nhưng nếu vậy sao hắn lại không nể mặt hải thiếu gia thực sự là khó hiểu tên hải thiếu gia như nghĩ tới cái gì đó c ò n mày nhìn lâm vân bỗng nhiên sắc mặt đại biến ngày đó y cũng tham dự bởi lẽ sinh nhật của du quân mà người này không phải người đã đánh gãy tay chân của liên phấn thành sau cuối cùng còn nhổ tận gốc liên gia thanh hóa nữa chứ mà tên thật của người này là lâm vân cuối cùng hắn chỉ tùy tiện nói một câu bí thư thành phố thanh hóa liền về quê chăn vịt còn thị trưởng đường thì vẫn quanh quẩn ở cơ sở trần hải cương đã nhớ ra hắn là ai người khác không biết chuyện năm đó nhưng y lại rất rõ ràng tuy trần gia của y rất có thế lực ở thanh hóa nhưng y cũng biết chỉ cần người này vung một ngón tay thôi cũng đủ y chết cả mười lần cả người trần hải cương đã đổ đầy mồ hôi kết cục của liên gia vẫn còn đó vậy mà hôm nay mình lại đắc tội với hắn như vậy trần gia của y sẽ có kết quả thế nào đây nghĩ tới đây trần hải cương đã không cách nào bình tĩnh lại cả người bắt đầu phát run anh không sao chứ cô gái tên hoàn hoàn kia phát hiện ra sự lạ thường của hải thiếu gia trần hải cương còn chưa trả lời thì mấy tên nam tử cao to đã xuất hiện ở cửa ra vào lập tức đi tới hướng trần hải cương khoan đã mấy cậu đi ra ngoài đi trần hải cương vội vàng kêu lên mấy tên tay sai khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn theo lệnh đi ra tiếng kêu này của trần hải cương hơi lớn khiến mọi người giật nảy mình đều quay đầu lại nhìn y tuy nhiên có lẽ mọi người đã biết mặt của hải thiếu gia cho nên không ai có ý kiến gì vương hoàn hoàn cũng kinh ngạc nhìn trần hải cương không phải y gọi người tới xử lý người này sao đã gọi tới đây rồi tại sao lại còn bảo bọn họ đi ra ngoài để mà làm gì lâm vân lạnh lùng cười hắn biết tên hải thiếu gia này đã nhận ra hắn là ai tuy nhiên hắn không hề có hảo cảm với những người như vậy trần hải cương đứng đó lùi không được mà tiến cũng không xong chỉ biết trơ mắt nhìn lâm vân như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng chu linh tố là người tinh tế đ ư ờ n g b i ê n là trần hải cương kiêng kỵ điều gì nhưng nàng không chủ động nói ra cô ta cũng không ưa gì cái tên hải thiếu gia hoành hành bá đạo ở thanh hóa này nếu không phải vương hoàn hoàn là bạn cô ta thì cô ta đã mặc kệ y rồi hơn nữa bản thân cô ta cũng không thích vương hoàn hoàn quen nhau hoàn toàn là vì du quân chu g i a của cô ta tuy không phải là một đại gia tộc danh vọng gì nhưng cha của chu linh tố là một thầy phong thủy nổi tiếng thậm chí cả tỉnh vân bắc đều biết cho nên cô ta cũng không cần phải lấy lòng chân hải cương dù quần cũng cảm thấy không đúng là nhìn thân sắc khẩn trương của hải thiếu gia sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt xung khi gặp phiền toái một tuần trước chị ấy đã bị mất tích nhưng nghe có thể cảm giác được chị ấy vẫn ở thanh hóa dù mọi người đã báo cảnh sát nhưng đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức nào thậm chí còn nghe nói bên phía cảnh sát cũng xảy ra chuyện vậy vì em cùng hoàn hoàn và du quân là bạn của chị ấy cho nên mới cùng nhau hẹn ở đây để tìm biện pháp xem có thể mời người đi tìm chị hy hay không lâm đại ca chị hy là bạn anh phải không dù em đã nghe chị hy kể chuyện về anh nhưng em lại không khẳng định lắm em định mời cha em tới hỗ trợ nhưng chuyện này có chút quỷ dị không những chị hy bị mất tích mà có rất nhiều người thanh hóa cũng bị mất tích về sau em mới biết được chuyện ở trấn đàm cương không biết chị hy mất tích có liên quan gì tới chuyện đó không chu linh tố nói xong nhìn về phía lâm vân với vẻ đầy trở mong lâm vân vừa nghe là biết chu linh tố đã biết thân phận của hắn hơn nữa cô ta còn nhờ hắn giúp lâm vân mỉm cười hắn không tỏ vẻ sốt ruột gì cả bởi vì thần thức của hắn đã nhìn thấy sung hy đang ngồi trong nhà dù không biết vì sao chu linh tố lại nói sung hy mất tích nhưng vấn đề này tí nữa cứ hỏi sung hy là biết lâm đại ca nếu có rảnh thì tới nhà em ngồi một lát cha em nghe được chuyện của anh rất mong muốn gặp mặt anh một lần lâm vân chỉ cười hắn không có hứng thú đi gặp một thầy phong thủy để làm gì nhưng chu linh tố không có phát hiện ra vẫn tiếp tục nói cả đời cha em đều truy cầu một loại ý cảnh không cách nào nói bằng lời đó chính là lãng quên cha em thường nói là làm theo bản tâm là tốt nhất cho nên em không có học lên đại học em chỉ muốn làm những gì mà mình muốn thôi vong túc lý chi thích giã vong yêu giái chi thích giã chi vong thị phi tâm chỉ thích giã đây là câu mà cha em hay nói với em ông ấy muốn em học cách quên đi nhưng không phải là mất đi mà là càng quên thì nó lại càng vĩnh tồn đây là một câu nói quẩn ý sâu xa và phải suy nghĩ rất đau đầu chu linh tố nói tới đây tinh thần của lâm vân liền chấn động giống như muốn bắt được cái g i ò gì đó nhưng lại thủy chung thiếu thiếu một chút nhất định phải tới bái phòng phụ thân của chu linh tố một chuyến ông ta chắc chắn không phải người tầm thường nhưng điều đó là điều gì khiến hắn muốn bắt lại không cách nào bắt được lâm vân đột nhiên cảm giác được đây chính là điều mà hắn muốn lâm vân thở phào một hơi trịnh trọng nói với chu linh tố anh nhất định sẽ tới bái phòng cha của em hiện tại anh muốn tới hỏi sung hy vài chuyện chu linh tố nghe lâm vân nói vậy trong lòng liền buông l ò n g năm đó cô về nhà kể lại cho cha việc lâm vân có ba tia sáng trong người cha đã dặn dò rất nhiều lần là phải mời bằng được hắn về nhà thậm chí khi biết thân phận của lâm vân cha còn tới tận yến kinh một lần nhưng thân phận của lâm vân và chu gia cách nhau quá xa hơn nữa lâm vân lại thường xuyên ra ngoài cho nên tới tận bây giờ cha của chu linh tố đều chưa được gặp lâm vân trong lòng ông ấy vô cùng tiếc nuối hôm nay bất ngờ gặp được lâm vân hắn còn đáp ứng tới nhà cô chơi trong lòng chu linh tố đ ư ơ n g n h i ê n vô cùng cao hứng n g h e lâm vân nói ra tới nhà chu linh tố trong mắt tên trần hải cương kia lộ vẻ hâm mộ cho dù y có ghen ghét lâm vân thế nào đi chăng nữa nhưng thực lực đôi bên là hơn cảm quá xa không chỉ nói báo thù cho dù ghi hận y cũng không dám huống chi y còn chưa có triệt để đắc tội với lâm vân thần thức của lâm vân lại phóng tới chỗ x u â n hy trong lòng tự nhủ đi tới đó hỏi x e m cô nàng xảy ra chuyện gì sau đó thì tới nhà chu linh tố gặp cha cô ta một chuyến ông ta nhất định sẽ có câu trả lời mà mình muốn tuy nhiên khi thần thức của lâm vân phóng tới chỗ sung hy tinh thần liền chấn động hắn rốt cuộc đã biết vì sao chu linh tố lại nói sung hy mất tích bởi vì sung hy ngồi bất động trong nhà kia chỉ là một con dối hơn nữa còn đang làm cái gì đó lâm vân liền đứng vọt lên đây là lần đầu tiên hắn bị lừa như vậy có thể sử dụng phép thuật điều khiển dối cao cấp thì người kia nhất định không phải là một tu sĩ có tu vi thấp thần thức của hắn lại phô thiên cái địa phóng ra nhưng không phát hiện dị thường hay tung tích của sung hy đâu chu linh tố thấy lâm vân đứng lên sắc mặt có chút khó coi dù rất kỳ quái nhưng không hỏi gì lâm vân mở rộng phạm vi thần thức lên ba km toàn bộ thanh hóa đều nhìn không sót chỗ nào quả nhiên ở núi cương lâm vân nhìn thấy một cái trận pháp ngăn cản thần thức còn là một trận pháp cao cấp nữa chứ từ khi nào mà ở đây lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy rõ ràng có thể bố trí một pháp trận khiến cho lâm vân suýt chút nữa thì bỏ qua xem ra bên trong trận pháp kia có vấn đề nó không chừng có liên quan tới những người dân trong c h ấ n đàm cương bị mất tích thần thức của lâm vân đã nhìn thấy khung cảnh hoang tàn khắp nơi là tiền giấy bị đốt giữa ban ngày mà không có bóng người nào trong thị trấn chỉ có một ít cảnh sát tuần tra đi lại thần sắc cực kỳ khẩn trương linh tố em nói với cha em rằng mấy ngày nữa anh nhất định sẽ tới bái phòng lâm vân nói xong liền quay người sang nói với trần hải cương đừng có luôn tự cho là đúng như vậy nếu một ngày nào đó gia đình ngươi sẽ vì ngươi mà cửa tan nhà nát thì cũng đừng có tỉnh ộ út đi vâng tôi biết rồi trần hải cương lau mồ hôi rồi không ngừng gật đầu tuy nhiên khi y vừa ngẩng đầu thì phát hiện lầm vần đ ã biến mất chẳng những trần hải cương sững sờ mà ngay cả vương hoàn hoàn du quân và chu linh tố đều ngây dại bốn người cứ đứng đó cả nửa ngày không hề động đậy quỷ dị thực sự là quỷ dị một người sống sờ sờ nói biến mất là biến mất lúc này ngay cả vương hoàn hoàn cũng biết lâm vân tuyệt đối không phải người thường rõ ràng kiêu ngạo không ai bị nổi như hải thiếu gia cũng phải cung kính với hắn thậm chí còn không dám hó a hé chu linh tố gọi hắn là lâm đại ca lâm đại ca kia rốt cuộc là ai a chu linh tố như nhớ ra cái gì đó há miệng kêu lên du quân và vương hoàn hoàn vội vàng hỏi linh tố em sao vậy chu linh tố há hốc mồm như không dám tưởng tượng vừa nãy vừa nãy anh ấy đưa ly rượu cho em cái ly đó còn dừng ở trên không trung một lúc em nói gì ly rượu đó lơ lửng trên không trung ư vương h o à n hoàn và du quân không dám tin hỏi còn có vừa nãy hắn làm cách nào thoáng cái biến mất vậy người đó là ai chẳng lẽ là thần tiên thật quá mức kỳ dị linh tố em có vẻ rất thân với hắn người đó rốt cuộc là ai vậy em nói cho bọn chị biết đi vương h o à n hoàn đã sớm quên trần hải cương ở bên cạnh vội vàng kéo tay của chu linh tố mà hỏi chu linh tố bật cười lần đầu tiên em gặp anh ấy anh ấy đã nói anh ấy là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay có lão bà xinh đẹp nhất ngào dù vũ trụ hùng bá thiên hạ ách có lẽ đó là lời giới thiệu vắn tắt của anh ấy ha <cười> ha, thật đúng là một người kỳ quái chị hỏi hải thiếu gia của chị kia kìa chắc chắn là anh ấy biết rõ hơn em nghe chu linh tố nói vậy vương hoàn hoàn liền nhớn mày lập tức nói linh tố em nói linh tinh gì vậy chị và hải thiếu gia chỉ là bạn bè bình thường thôi cái gì mà của chị với chả của em vương hoàn hoàn nói vậy chỉ khiến chu linh tố cười nhạt một tiếng không nói gì thêm tuy vương hoàn hoàn rất xinh đẹp nhưng mà lòng hư vinh của nàng quá nặng cô ta làm bạn với trần hải cương là vì cô ta nhìn chúng quyền thế và tầm ảnh hưởng của y ở thanh hóa mà thôi tuy nhiên hiện tại vương hoàn hoàn lại chuyển sang lâm vân người có quyền thế mạnh hơn trần hải cương không biết bao nhiêu lần cho nên mới hỏi dò tin tức của lâm vân chu linh tố âm thầm cười lạnh không chỉ nói là ngươi cho dù là mỹ nữ như chị sung hy lâm vân cũng không thể vì cô ấy mà bỏ vợ cô hiểu lâm vân hơn những người đây rất nhiều bởi vì sung hy đã từng kể chuyện cho cô biết sở dĩ quen với vương hoàn hoàn là vì du quân nếu không phải vì du quân thì với tính cách của chu linh tố c h ừ a chắc sẽ chủ động kết giao với loại người như vương hoàn hoàn linh tố em nghĩ tối nay vị lâm tiên sinh đó có tới nhà em hay không trong mắt của vương hoàn hoàn đ â y vẻ nhiệt liệt anh chàng lâm vân kia chẳng những có quyền thế khiến hải thiếu gia không dám ngẩng đầu còn có một thân bản lĩnh quỷ thần khó lường quả thực là tình nhân trong mộng chỉ là lúc đầu mình lại khiến cho hắn có ấn tượng không tốt chu linh tố đừng ư nhìn biết vương hoàn hoàn muốn tới nhà mình để gặp lâm vân đối với loại người này chu linh tố rất xem thường thuận miệng nói lúc lâm đại ca rời đi hình như có chút sốt u ruột thậm chí không kịp hỏi địa chỉ nhà của em nữa cho nên tối nay anh ấy chắc chắn là chưa đến nhà em rồi nói không chừng anh ấy đã đi tìm chị hy rồi anh ấy và chị hy mới là rất thân nhau nghe chu linh tố nói vậy một tia ghen ghét lóe lên trong mắt của vương hoàn hoàn cô ta và sung hy được coi là hai đại mỹ nữ của thanh hóa nhưng cô ta luôn không phục với việc mình bị đặt song song với sung hy dù cho vì du quân mà quan hệ của hai người coi như hòa hợp thậm chí là bạn thân nhưng trong lòng cô ta nghĩ gì chỉ mình cô ta biết cô ta không ngờ sung hy và chu linh tố đều quen biết vị lâm tiên sinh kia còn là quan hệ không tồi tuy không quen biết hắn nhưng trong lòng cô ta không phục ô ta luôn coi mình là đệ nhất cho nên ô ta mới là người xứng với vị lâm tiên sinh đó chứ không phải là sung hy lâm vân tới tòa biệt thự của sung hy sung hy trong nhà quả nhiên là một con dối xung quanh vị trí con dối còn bố trí một trận pháp là trận pháp để mê hoặc tâm thần trận pháp này còn có tác dụng ghi lại những tin tức xảy ra ở đây tuy nhiên một tu sĩ cần thông tin của một người phạm như vậy để làm gì chỉ có một lời giải thích tuy nhiên điều lâm vân kỳ quái chính là người có thể bố trí trận pháp như vậy thì nhất định phải có tu vi từ kết đan trở lên vì sao người đó còn cần phải bố trí một trận pháp mê hoặc với đám người phàm ép hỏi trực tiếp không phải là được rồi s a o bỗng n h â n lâm vân dùng mình một cái hắn đã hiểu ra nguyên nhân vì sao tên tu sĩ kia không ép hỏi hoặc là siêu hồn bởi vì là y không muốn sung hy bị thương tổn gì cả kể về thân thể lẫn linh hồn đều là như thế y muốn luyện hóa sung hy sau đó sẽ lấy được viên thuốc kia ra nghĩ tới đây thì lửa giận trong lòng lâm vân đã bốc lên ngùn ngụt thực sự là một tên tả tù ác độc luyện hóa một người đã uống đan dược tỷ lệ thành công chỉ có một phần ngàn một phần vạn mà thôi biến một người sống già sờ thành một viên thuốc tên khốn kiếp này điên rồi ánh mắt của lâm vân trở nên âm lãnh hắn liền vung tay lên trận pháp và con dối trong phòng liền biến thành tro bụi cho dù hiện tại hắn có bị trọng thương nhưng hắn chắc chắn là sẽ không thể bỏ qua cho một tên cặn bã như vậy có thể sống sót được một tên thanh niên có sắc mặt trắng bệch ngồi trong động phủ ngón tay của y không ngừng run rẩy biến hóa thành đủ các loại thủ ấn một cô gái thì ngồi bất động ở chính giữa hình bát quái bỗng nhiên sắc mặt trắng nhợt của y chuyển sang màu đỏ rồi phun ra một ngụm máu tươi ngay sau đó tên thanh niên lập tức đứng dậy quát lớn là ai là ai đã hủy đi linh khôi lỗi của ta dư lập ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi cô gái trong động phủ bị tiếng kêu của gã làm cho thức tại trong mắt c ó vẻ sợ hãi cô ta chỉ nhìn chăm chú vào tên thanh niên nhưng không dám nói một câu nào cô gái này đương nhiên chính là sung hy nàng bị tên dư lập này bắt tới đây đã được một tuần y không ngừng hỏi nàng đã đã uống qua loại thuốc nào nhưng nàng một mực không khai ra cho dù muốn nói thì nàng cũng không biết là lâm vân đã cho nàng uống thuốc gì tuy nhiên từ việc tên này coi trọng viên thuốc đó như vậy chứng tỏ đan dược mà lâm vân cho nàng uống là rất quý trọng bằng không thì đợi y đã không để ý tới quá mức như vậy rồi bản lĩnh của tên thanh niên có sắc mặt t r ắ n g bạch này nàng đã được tận mắt nhìn thấy y rõ ràng có thể bay lượn trên không trung khi nàng bị người này bắt đi nàng còn tưởng rằng y là do triệu gia mời tới tuy nhiên khi y mang theo nàng bay lên không trung sung hy đã đờ ra vì kinh hãi nàng không phải là đứa ngốc nhưng nàng cũng không nghĩ tới là y có thể bay lên trên trời điều này đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm của nàng từ khi nào thì con người đã có thể bay được như chim rồi đây không phải là điều chỉ diễn ra trong chuyện thần thoại trong phim ảnh sau nhưng nó diễn ra ngay trước mắt nàng thậm chí lúc đầu sung huy còn có tâm lý sùng bái nhưng đảo mắt nàng đã biết y chính là một gã ác ma bởi vì những người dân trong thị trấn đàm cương đều bị tên ác ma này bắt đi y bắt những người đó về rồi hút sạch máu của bọn họ khiến bọn họ biến thành những cái xác khô lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này sung huy đã không ngừng nôn mửa sự rung động mà tên thanh niên này mang tới đã trở thành sự sợ hãi và chán ghét nàng tưởng mình không tránh thoát khỏi số phận giống như vậy tuy nhiên y lại không hút máu của nàng mà chỉ không ngừng hỏi nàng đã uống thuốc gì còn không ngừng cam đoan chỉ cần nàng nói đan dược từ đâu tới hắn sẽ tha ngay cho nàng một mạng sung hy lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy đương nhiên không phải là một cô gái non mềm nàng biết một khi mình nói ra y sẽ không tha cho mình ủng hộ nàng đã quyết tâm không nói người này hung tàn như vậy cho dù bản lĩnh của lâm vân cũng rất lợi hại nhưng gặp phải một người có thể bay lượn thì một trăm l â m vân cũng không phải đối thủ của y dù sao thì có thể bay đã không thuộc về phạm trù của võ công nữa rồi điểm ấy sung hy cũng biết may mà tên này không dùng hình để bức cung nàng chỉ là không ngừng thi triển pháp thuật gì đó trên người nàng mấy ngày nay sung hy luôn cảm thấy đầu óc của mình rất hỗn loạn như có thứ gì đó xúi r i ụ c nàng phải nói ra vậy chỉ là ở sâu trong lòng nàng biết là không thể làm vậy dù không ngừng nhắc nhở bản thân nhưng sung hy cũng biết mình đã không còn duy trì được bao lâu nữa hôm nay nàng rõ ràng thanh tỉnh lại còn nhìn thấy thanh t h a nhân n kia phun ra máu nữa thì biết là y gặp phải phiền toái dù không biết là ai khiến y bị như vậy nhưng nàng chỉ mong tên ác ma này bị người đó giết đi tuy nhiên nghĩ tới bản lĩnh thông thiên độn địa của ác ma trong lòng sung hy lại trầm xuống người kia liệu có thể là đối thủ của y hay không là ông nội của ngươi lâm vân hừ lạnh một tiếng hắn đã uống vài viên đan dược để áp chế nội thương dù là di chứng rất lớn nhưng hắn không có biện pháp nào xử lý cấp bách rắc một tiếng phệ hồn thương của lâm vân đã phá vỡ trận pháp phòng ngự và trận pháp che đậy thần thức của tên tu sĩ thanh niên này dư lập liền nhảy ra ngoài động phủ nhìn thấy lâm vân còn trẻ hơn cả mình thì liền cười lạnh ta còn tưởng là cao nhân nào hóa ra chỉ là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch ngươi cho rằng ngươi tu luyện vài ngày thì là đi khắp thiên hạ được rồi sau hôm nay cho người biết thế nào là tù sĩ chân chính trong lòng sung hy đã chấn động thanh âm này quá quen thuộc với nàng là thanh âm mà nàng không biết đã nhớ tới bao nhiêu lần trong đêm thậm chí thiếu chút nữa còn tới yến kinh nhưng nhớ tới việc mình đã rời khỏi căn phòng đó nàng lại không có dũng khí đi tới gặp hắn không ngờ cuối cùng vẫn là hắn tới cứu mình nghĩ tới việc trước kia mình không muốn đi cùng vũ tích để tìm hắn trong lòng sung hy rất uể oải bỗng nhiên nàng nhớ tới cho dù võ thuật của lâm vân không tồi thậm chí là rất lợi hại nhưng hắn làm sao có thể đối phó với gã ác ma có thể phi thiên độn địa kia nếu lâm vân vì cứu mình mà bị chết ở đây sung hy sẽ không cách nào tha thứ cho bản thân mình lúc trước khi đi tìm lâm vân nàng không đi hiện tại lâm vân lại vì cứu nàng mà chết cái loại tra tấn tinh thần này nàng không thể chịu được đừng có tới đây sung hy kêu to nhưng lại không phát ra thành lời sùng hy chỉ biết rơi lệ đầy mặt lâm vân không biết sự lợi hại của ác ma nếu hắn xảy ra chuyện vậy thì vợ của hắn vũ tích sẽ ra sao sùng hy vô cùng hối hận nếu lúc trước mình nghĩ thoáng hơn thì nói không chừng mình còn đang ở yến kinh lâm vân đâu cần phải tới thanh hóa này làm gì nhưng sùng hy lại bình tĩnh trở lại giờ có hối hận thì có tác dụng gì đâu cho dù nàng có thể nói chuyện nhưng lâm vân có thể chạy thoát hay không nếu lâm vân chết thì nàng cũng không sống được vậy thì chết theo hắn vậy chỉ khổ cho vợ hắn vũ tích thôi dù nàng chỉ mới gặp vũ tích có vài lần nhưng có thể cảm giác vợ hắn rất yêu hắn yêu tới khắc cốt ghi tâm dư lập thấy lâm vân trẻ tuổi như vậy trong lòng liền cười lạnh bản thân y trẻ tuổi như vậy là bởi vì y đã từng dùng qua một loại đan dược chú nhan hơn nữa cung pháp của y có tác dụng với việc bảo trì dung mạo mà lâm vân vừa nhìn là biết tuổi thật chỉ khoảng hai ba chục cho dù hắn con tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa tu vi của hắn cũng chẳng cao đi đâu lâm vân nhìn sắc mặt trắng bệch của tên dư lập là biết y nhất định tu luyện một loại ma công nào đó tu vi là nguyên anh sơ kỳ tu vi như vậy còn chưa đủ lọt vào mắt của lâm vân chỉ là lâm vân hơi hoài nghi nơi này làm sao có thể xuất hiện một tu sĩ cấp cao như vậy dư lập cũng im lặng y đang tính toán hút cạn máu của lâm vân máu của tu sĩ còn bổ hơn người bình thường gấp cả trăm ngàn lần hiện tại y chỉ là bị nhốt ở địa cầu không thể rời khỏi mà thôi người này có thể phá hỏng trận pháp của mình nhiều nhất chỉ là một tu sĩ kết đan thật không ngờ một nơi có linh khí kém cỏi như ở đây mà có thể phát sinh ra một tu sĩ kết đan y liền giơ tay muốn t r ộ p lấy lâm vân bàn tay phát ra một mùi tanh tưởi còn kèm theo cả xương khói màu tím đỏ lao thẳng về phía lâm vân lâm vân hừ lạnh một tiếng thật đúng là không biết thì không sợ cũng giơ tay lên điều khiển phệ hồn thương đánh về phía dư lập một thanh âm xé rách không gian vang lên bàn tay mang theo xương khói của du lập biến thành hư vô đồng thời phệ hồn thương đã đâm thẳng vào giữa chán của du lập du lập thẫn thờ nhìn phệ hồn thương ở giữa chán cùng với thủ ấn y vừa đánh ra còn chưa hoàn toàn biến mất chỉ kịp nói ra b à i chữ thật cường đại sau đó phệ hồn thương còn phá hủy luôn cả nguyên anh của du lập vừa mới chạy thoát ra ngoài rõ ràng vân lân lâm vân chỉ dùng có nửa chiêu đã giải quyết người này l ầ m v ầ n cũng không ngờ mình chỉ dùng có nửa chiêu tên tu sĩ nguyên anh đã không chịu nổi rồi trong lòng hơi sửng sốt tuy nhiên nghĩ tới việc một thương này của hắn lần trước đã có thể chống lại cả một tu sĩ đại thừa thì không còn ngạc nhiên nữa xem ra là mình đã đánh giá cao tên tả tu kia bởi v ì gần đây toàn chiến đấu với tu sĩ cấp cao dạng châu bò cho nên lúc trở về còn chưa điều chỉnh được trạng thái sớm biết như vậy thì cần gì phải uống đan dược để khống chế nội thương cho khổ ai ngờ lại gặp một cái bao cỏ lâm vân dí một ngón tay vào giữa chán của dư lập dư lập vừa chết trí nhớ còn chưa tiêu tán lâm vân muốn thừa d ị p kiểm tra ý chí nhớ của y đây là lần đầu tiên lâm vân sử dụng siêu hồn thuật không biết hậu quả ra sao nhưng siêu hồn thuật là rất dễ dàng moi được một số tin tức từ trên người của tên dư lập này dư lập là tu sĩ ma tông của đại lục quý bắc mấy tháng trước đánh nhau với một tu sĩ của tử phong cốc rồi tình cờ phát hiện truyền thống trận dưới đáy biển về sau y và tên tu sĩ tử phong cốc đã đạt thành nhất trí hai người thông qua truyền tống trận dưới đáy biển đi tới một cung điện rồi hai tên này thông qua truyền tống trận ở cung điện để tới được địa cầu ở địa cầu tìm tòi một phen thì thấy nơi đây chỉ là một hành tinh của người phàm đang định từ truyền tống trận trên núi cửu hoa rời đi thì phát hiện truyền tống trận lại bị dỡ bỏ cho nên đành phải cư trú tạm ở địa cầu lầm vần sững sờ không ngờ lại có chuyện như vậy k h ó trách lúc ấy ở núi cửu hoa hắn cảm thấy có người đã động vào truyền thống trận nguyên lai、like、là có tới hai tên tu sĩ đã sử dụng mà tên dư lập này cũng thật đen đủi lúc muốn rời đi thì đúng lúc lâm v â n dỡ bỏ truyền thống trận cho nên phải ở lại chỉ là còn một tên tu sĩ ở tử phong cốc không biết y đã đi nơi nào hoặc có thể nói là rời khỏi địa cầu chưa tuy nhiên tu vi của tên đó chắc cũng chỉ ngang bằng với dư lập u ố n g h ồ trong trí nhớ của dư lập tên tu sĩ tử phong cốc kia thuộc về danh môn chính phái tuy nhiên nếu như tên đó làm c h u y ệ n gì xấu lâm vân có thể lập tức tìm được và giết y ngay tốt nhất là người đó nên rời khỏi địa cầu rồi lâm vân cũng âm thầm kinh hãi dỡ bỏ truyền thống trận kia đúng là quyết định đúng đắn địa cầu chỉ là một nơi rất bình thường nếu gặp phải vài gã tà tu vậy thì đúng là gặp họa còn tài sản trên người dư lập lâm vân không có hứng thú quan tâm liền phóng một ngọn tinh h ỏ a thiêu r ụ i lâm vân phóng thần thức kiểm tra ở bên trong không chỉ có một mình sung huy còn có sáu bảy người cũng bị giam giữ xem ra tên dư lập này đang chuẩn bị sinh sống ở đây mở động phủ giam giữ sung huy nhìn thấy nàng không có vẻ sợ hãi gì lâm vân lập tức sửng sốt gặp trận như vậy đáng nhẽ nàng ấy phải sợ hãi mới đúng tuy nhiên nhìn sung huy vẫn nhắm hai mắt lại lâm vân thẩm nghĩ cô nàng này đúng là kiên nhẫn hắn liền vung tay phá bỏ cấm chế trên người nàng rồi tức giận nói con không mau rời đi đinh ở trong này dưỡng lão à toàn thân của sung hy run lên không phải giọng nói của tên ác ma mà là một giọng nói quen thuộc nang ngẩng đầu mở to hai mắt quả nhiên là lâm vân đang đứng ở cửa động sung hy không nhịn được sự sợ hãi trong lòng nữa cũng không có biện pháp bảo trì một bộ thế chết không sờn liền thất tha thất thểu bước thấp bước cao chạy tới trước mặt lâm vân không ngại rụt rè lao vào trong lòng hắn rồi khóc giống lên một trận lâm vân khó hiểu nhìn sung hy vừa nãy cô nàng còn không sợ hãi thậm chí rất h i ề n ngang lẫm liệt vì sao thoáng cái lại tương phản như vậy rồi quả nhiên là nữ nhân cứ thay đổi như trong chóng làm sao anh vào được đây tên ác ma kia không giết anh ư sung hy khóc lóc rồi mới kịp phản ứng khuôn mặt đ ầ y vẻ mê hoặc nhìn lâm vân